Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có vạn nhất thì cô không muốn anh có chịu càng không muốn sau này có một ngày anh hận cô Không có gì Nhưng mà làm ăn vốn là có nguy hiểm Mà kế hoạch của anh và từ hàn Cũng là muốn thua lưới rồi Lúc đối phương nhận định Anh tứ cố vô thân, vô lực phản kích Thì đó là lúc dành lực để phản kích lại Đây mới là tác phong của anh Mạnh gia im lặng cuối đầu tiếp tục gặp táo Tới đây ngồi vào bên cạnh anh đi Cô ném một táo trong tay vào trong thùng rác rút tờ giấy ra lo tay, rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh rừng bệnh. Sang dĩ thành đưa tay ôm lấy cô rồi cười nói. Em vẫn không thích chuyện trên thân trường, làm chính em là được rồi. hơn nữa em gắt bỏ anh khi hai bàn tay trắng sau. Cô tự đầu vào trong ngực anh rồi buồn buồn nói. Anh lại không thích em nuôi anh. Có lúc lòng tự ái của đàn ông luôn là thứ làm cho người khác phát điên. Tại sao không chứ? Như vậy không phải sẽ làm cho bài ngoài nỗi giận lôi đình hay sao? Anh cười khẽ ở bên tay cô. Giang dĩ thành à? Cô ngừng đầu lên nhìn anh. Anh hôn xuống bằng trắng của cô rồi mỉm cười nhìn cô nói. Đồ ngốc! Anh sẽ không vì những thứ kia mà bương tha em. Tiền không có gì có thể kiếm lại. Nhưng vợ mà không có, thì anh kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng có ích lợi gì đâu chứ. Mẹ dài đưa tay ôm hông của anh, rồi lầm bầm nói lên nghi vấn của mình. Anh nói xem rốt cuộc, hắn ta yêu thích em. Hay là vì thích anh, nuối phá rối hả? Nghe thấy vậy, gần xanh chen trán của Giang Sĩ Thành nổi lên, hiếp đôi mắt có một chút nguy hiểm mà đề sát vào bên tai cô. Anh vậy mà quên mất cô lại thích những thứ đó. Nhưng mà em nghĩ không ra, hắn ta yêu thích cái gì ở em chứ? Cũng có nghĩ tới phương hướng khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lùi cũng chỉ có lại nguyên nhân này thôi nha. Cô cũng không cho rằng mình đã nghĩ sai. Anh gần như là muốn học máu. Anh nghĩ nếu như Hoác Thành làm ngay được cái kết luận này của cô, Thì nhất định hắn còn ói máu nhiều hơn nữa Anh cũng đã nói với em Là không có ưu điểm gì để cho người ta thích mà Đúng lúc cô lôi chuyện cổ ra nói Anh rất là bất đắc sĩ trấn an Thật ra thì em vẫn có ưu điểm Là cái gì chứ Rất là chân thành Mãi dài trực tiếp dùng đầu Đụng vào đầu của người nào đó Tiến hành một cái tiếp xúc thân mật Anh không cần phải thành thật như vậy nha Cô làm sao lại đem mình sao cho lại đàn ông này chứ Quả thật là mắt để cho con sò nó dán rồi Giang dễ Thành cười ha ha, treo trọng mạnh tiểu thọ thật sự là một chuyện cực kỳ thú vị. Vừa xuống máy bay, ngành đón bọn họ chính là đèn flash lé lên. Mạnh giai bị trái mắt nên không mở ra được, vì thế đưa tay chắn ở trước mặt. Về mặt của Giang Dĩ Thành không thay đổi, chỉ là đưa tay ra che cô, rồi che chở cô đi ra ngoài. Tập giám đốc Giang, tập đoàn sơn đạt có phải là xuất hiện nguy cơ tài vụ hay không ạ? Mạnh tiểu thư không phải là vị hôn thê của Hoác Tuyên Sinh sao? tại sao bây giờ các người lại ở chung với nhau chứ? một loạt câu hỏi đều đồng lạt xong tới, Giang dễ thành vẫn chẳng mặc. cuối cùng trần thư ký ở lại giải đáp câu hỏi của kế giả. còn anh và mạnh Giai lên xe rời đi. sắc mặt của mạch tiểu thọ thật sự là không tốt, không nói một tiếng nào mà nhìn ra ngoài cửa sổ. anh dựa vào chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. thân thể của anh vẫn hoàn toàn chưa phục hồi, ngồi máy bay mấy giờ nên lúc này cũng cảm thấy thật là mệt mỏi. thấy không khí chỗ hai người ngồi phía sau âm ư thì tài xế cũng không dám hỏi nhiều. chờ xe dừng lại ở dưới lầu, chỗ học trường, thì mạnh dài mới mở miệng. Em về nhà. Giang Dĩ Thành con mày nhìn cô, sau đó không nói lời nào rồi lôi cô xuống xe. Tài xế vội vàng đạp chân ga lái xe đi. Giang Dĩ Thành, anh đừng có quá đáng nha. Bây giờ cô đang rất là tức giận, nên mới không muốn ở dưới một mái hiên với anh. Anh vẫn còn chơi hết vậy. Anh tự tố nói, liên quan gì tới em chứ? Coi như là liên quan tới em đánh rắm đi mạnh dài nghẹn họng quả nhiên người nào đó đã vô lại đến cảnh giới nhất định rồi đúng là có thể canh đua với kẻ điên hoặc thanh lam được rồi giờ khắc này cô mới hiểu rằng dễ thành thờ dịp cô im lặng suy nghĩ mơ hồ thì kéo người vào trong thang máy rồi lại kéo về nhà của mình hai người im lặng ngồi trên ghế salon cả nửa ngày cuối cùng vẫn làm mạnh dài đánh vỡ sự ngưng trệ lâu dài giữa hai người em không thích như vậy cuộc sống dưới ánh đèn flash cuộc sống trở thành tiêu điểm của người khác đều không phải là ai ai cũng thích. Anh than nhẹ một tiếng, mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương. Đây cũng không phải là anh muốn, nhưng anh đã làm như vậy rồi. Giang dễ Thành nhìn thẳng vào cô, rồi sau đó đưa tay kéo cô từ phía đối diện kéo tới, kéo vào trong lồng ngực của mình, không quan tâm đến cô đang dãy ruộng mà siết chặt cô, thấp giọng nói. Chuyển biến thành như vậy cũng không phải là anh hy vọng. Mặt của dài dài hơi nhăn nhó, nghiến răng mãi. Em biết, đều là do tên côn kiếp hoắc thanh lam này nếu như không phải là anh ta thì chuyện cũng không đến mức như thế này cô không cần đoán cũng biết kế tiếp bên ngoài giấy bình luận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện